Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 24 Hồi 12 Cùng chung một nỗi đoạn trường Phần tiếp Và bằng vào cách ấy Động tác thật nhẹ của Du Long Sinh Vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tẩm Hoan Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ học học Và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng Lý Tẩm Hoan đưa ngón tay thon dài Khẽ búng lên sống kiếm Bong Soạn, một tiếng ngân lên thánh thót Cánh tay Du Long Sinh tề điếng Và thanh kiếm bắn tuốt ra cửa sổ Ánh thép lấp loáng dưới ánh trăng thoáng mất vào rừng trúc Lý Tẩm Hoan vẫn đứng y nguyên một chỗ Hai bàn chân chưa nhích một ly Du Long Sinh chợt nghe mặt nóng bừng bừng Và đột nhiên từ từ hạ xuống Toàn thân lạnh toát Lý Tẩm Hoan cười và vỗ vai hắn <cười> Đạt tình kiếm là vật quý lắm Ra mà nhạt nó đi Du Long Sinh quay phát ra Và khi đến gần cửa Hắn nói bằng một giọng run run Nếu là anh hùng Hãy đợi một năm Một năm sau ta thề sẽ rửa hận Lý tầm hoan cười Một năm thôi á Một năm e là không thể đủ đâu Du Long Sinh làm thinh Họ Lý nói tiếp Từ chất các hạ Có nhiều ưu điểm Kiếm khác cũng không phải tầm thường Chỉ tiếc tính tình nông nổi quá Vì lẽ đó kiếm trở thành loạn chứ không thuần Gấp mà không lợi hại thêm Thêm vào đó Nó lại nóng nảy tấn công Nếu gặp đối thủ kinh nghiệm nhiều hơn Họ sẽ làm cho kiếm pháp của các hạ tự loạn Thật ra nếu các hạ bình tĩnh Thì hôm nay muốn làm tại hạ mang thương cũng không phải khó lắm đâu Đôi mắt của Du Long Sinh sáng rực lên Nhưng Lý Tầm Hoàng đã nói tiếp Nhưng bình tĩnh Chỉ vòn vẹn hai tiếng ấy thôi Nói thì nghe dễ lắm Nhưng làm được thì khó vô cùng Cỡ như các hạ Nếu quyết tâm thì cũng phải bảy năm nữa Ra mặt Du Long Sinh lúc xanh lúc đỏ Hai bàn tay nắm cứng Những đốt xương kêu răng rắc Lý Tầm Hoan mỉm cười Hãy đi đi Nếu tôi còn sống được 7 năm nữa Nếu các hạ quyết trí Báo cứu Thì 7 năm nữa Chưa phải là dài lắm đâu Quân tử phục thù 10 năm chưa muộn cơ mà Đêm lại trở về im lặng Gió đưa cảnh trúc vẫn cứ dỉ dào Nhìn bóng đêm qua cửa sổ Lý Tẩm Hoan đứng dững thì thào Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ Đừng giận tôi nhé Cậu có biết Tôi muốn cứu cậu đấy không Nếu cậu cứ đeo đẳng theo Lâm Tiên Nhi Thì tôi sợ Cục đời niên thiếu của cậu Đến đây là hết rồi Lý Tẩm Hoan biết Bây giờ có lẽ Lâm Tiên Nhi đang đợi Và nhất định đang rũa lại lưỡi câu Họ Lý chẳng những không sợ Mà lại còn cảm thấy thích thú Lý Tẩm Hoan lại bật cười Nhớ lại câu nói chót Của Du Lâm Sinh khi hầm hực bỏ đi Hắn nói nếu người quả là đã mê mệt Lâm Tiên Nhi thì ngươi sẽ hối hận vì nàng đã là của ta rồi, nàng đã cùng ta, cùng ta, Sao <cười> ngươi lại thích một người, lại thích một chiếc giày mà có kẻ đã xỏ chân vào rồi thế. Lý Tầm Hoan nhớ câu nói đó mà cười ra tiếng. Dù gì. Thì giày cũ vẫn êm chân hơn giày mới, Không Thật là tội nghiệp du Lam Sinh Hắn quả là một cảnh đáng thơ Mà cũng dễ thích cười Lâm Tiên Nhi mà là hạng người như hắn nói sao Nàng là cô gái Lam Trại như thế ư Quả là một tật lớn của đàn ông Khi mà họ không chiếm được người con gái Thì y như là chăm như một Họ tự khoe khoang Họ cố nói rằng họ làm chủ người đàn bà ấy Một tật xấu của những gã đàn ông, một tật xấu đáng thương hại. Lý Tầm Hoan chậm chậm đi ra cửa và trở thấy ánh đèn đi lại. Ánh đèn mỗi lúc một gần, hai cô gái ăn mặc lối A Hoàn sách hai chiếc đèn lồng. Hai ả vừa đi vừa thì thảo với nhau và cười khúc khích. Khi thấy Lý Tầm Hoan, hai ả vụt làm nghiêm. Vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt non trẻ trông đến buồn cười. Lý Tầm Hoan hỏi. Lâm cô nương sai các người đến đón tôi phải không? Cô gái áo xanh vòng tay thì lễ Phu nhân cho chúng tôi đến thỉnh Lý Thám Hoa ạ Lý Tẩm Hoan cau mặt Phu nhân nào Cô gái áo xanh cười. cười Dạ Trang chủ chúng tôi chỉ có một phu nhân thôi ạ Cô gái áo hồng rước nói Phu nhân biết Lý Thám Hoa không ưa vầy cuộc với đám tục khách Cho thiết một tiệc nhỏ để cho thỉnh Lý Thám Hoa đến trò chuyện cho vui ạ Lý Tẩm Hoan đứng sững như trời chồng Thậm chí như đã bay ra khỏi rừng trúc Bay bổng lên tửu lầu Tòa lầu nho nhỏ xinh xinh Nơi mà mười năm trước hắn hẳn lui tới Hắn nhớ rõ ràng Từng viên đá bậc thềm Từng khoảng lan can Từng vị trí của mỗi chiếc ghế Nơi thường có những bữa tiệc nho nhỏ Mà hắn thường dùng Hắn nhớ rõ từng thức ăn Từng chiếc đĩa Hắn nhớ rõ hương rượu năm xưa Nàng vẫn còn ở sau rèm Và giọng nói thật trang nghiêm đừng quên lời mẹ dặn con hãy rót rượu kính lý đại thúc vâng ạ hồng hải nhi rót rượu và cung kính cúi đầu muôn lầm ngàn lỡ đều do bởi diệt nhi dám mòng lý thúc đừng để vào lòng đối với lòng dạ ẩn nghĩa của lý thúc thúc nặng bằng non thái cho dù thúc thúc có giết diệt nhi cũng không thể oán trách được Lòng như muôn mối tơ vò Lý Tẩm Hoan không biết nói sao cho phải Thật sự Cho dù tự biết mình không sai quấy Nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt trắng bạch như giấy của đứa bé Trong lòng họ Lý Cũng vẫn có cảm giác là mình phạm tội Lý Tẩm Hoan Mím miệng thở ra Thi âm Có phải nàng tìm tôi đến đây Để mà tra sát dày vò không Hắn vẫn không nói ra lời Cũng không biết phải làm sao cạn chén Rượu không còn là mũi tiểu nữa Nó là một chất đắng của cuộc đời Một chất đắng mà đối với Lý Tẩm Hoan Không thể không có được Hắn sống được cũng chỉ nhờ vào men đắng ấy Hồng Hải Nhi nói tiếp Từ đây về sau Tuy diệt Nhi Không còn có thể luyện võ được nữa Nhưng làm kẻ Lam Nhi không thể chọn đời Sống nhở mãi bên cha mẹ Xin thúc thúc Niệm chút tuyệt kỹ phỏng thân Để cho Diệt Nhi sau này Tránh khỏi cái tủi nhục Vì bị người ta khinh rẻ Lý Tầm Hoan thở hắt ra một hơi dài Mấy ngón tay khẽ vuốt lên Sống ngọn tiểu đao Tiếng của thi âm vọng lên từ phía sau rèm Lý Đại Thúc từ trước đến nay Chưa hề chuyển thụ phi đao cho ai cả Có được trong tay ngọn phi đao ấy Là bùa hộ thân của con đó Sao không lại thúc thúc mà tạ ơn đi Hồng Hải Nhi sụp xuống Đà tạ thúc thúc Lý Tầm Hoan mỉm cười Mỉm cười trong tiếng thở dài thườn thượt Lòng mẹ thương con Thật là không còn sự chu đáo nào hơn nữa Nhưng con đối với mẹ thì sao Không khí lạc chìm vào u uất. À A Hoàn đã đưa chú bé ra sau Nhưng Lâm Thi Ân thì vẫn còn ở bên rèm Như chưa muốn cho Lý Tầm Hoan cất bước Tại làm sao nàng còn muốn hắn lưu lại Lý Tầm Hoan đâu phải con người bất cẩn Thế nhưng hoàn cảnh Trong giờ phút này chợt cảm thấy vô cùng lúng túng Lúng túng như một đứa trẻ vị thành niên Ái tình quả thật là kỳ lạ Có lúc nó làm cho kẻ thông minh Biến thành ngu xuẩn Có lúc nó làm cho con người hoạn bát Trở nên đật độ Đêm sắp về khuya Lâm Tiền Nhì chắc đang nóng lòng chờ đợi Tiếng của Lâm Thi Âm phá tan ý nghĩ Của Lý Tầm Hoan Lý Thúc Thúc có chuyện cần à? Lý Tẩm Hoan bàng hoàng Không, không có chi hết đâu Lặng thinh một lúc, thì âm hỏi thật chậm rãi Lý Thúc Thúc đã gặp Lâm Tiên Nhi rồi chứ? Lý Tẩm Hoan nói Có gặp một đôi lần Lâm Thị âm nói Nàng là một cô bé đáng thương Thân thế của nàng thật hết sức bi khổ Nếu Thúc Thúc thấy cha nàng Tức khắc sẽ biết Sự bất hạnh của nàng đến mức nào Lý Tầm Hoan thở ra Không biết hắn bùi ngùi cho thân thế của Lâm Tiên Nhi Hay bùi ngùi vì lời lẽ của Lâm Thi Âm Lâm Thi Âm nói tiếp Năm đó tôi đến xả Thân Nhai để cầu nguyện Tình cờ đúng lúc nàng định gieo mình xuống vực sâu Và tôi đã cứu được nàng Thúc Thúc có biết Vì sao nàng lại định hủy mình không Lý Tầm Hoan miễn cưỡng lắc đầu Không Lâm Thi âm nói Nàng hủy mình Vì cái bệnh của cha nàng Thi âm thở ra và nói tiếp Cha như thế ấy Mà lại có con gái thế Thật khó làm cho người ta tin được Tôi không chỉ thương nàng Mà lại còn kính phục nàng nữa Lý Tầm Hoan lại thở dài không nói Thì nói, nàng không những đẹp đẽ thông minh, mà lại là một cô gái luôn luôn cầu tiến. Nàng tự biết mình sinh ra trong một gia đình bị người ta xem nhẹ. Cho nên bất cứ một việc làm nào, nàng cũng cố hết sức cho đừng bị người đời khinh rẻ. Lý Tẩm Hoan cười nói, <cười> Bây giờ thì sợ chắc là không còn ai khinh rẻ nữa đâu. Thì ầm nói, đó là do nàng phấn đấu mà được. Chỉ hiềm vì tuổi nàng quá nhỏ, tâm tính quá mềm yếu, cho nên tôi cứ sợ nàng lại mắc bẫy thiên hạ. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Sao nàng lại có thể mắc bẫy được? Nàng đang dâng bẫy kia chứ. Nhưng họ Lý vẫn làm thinh, thì âm lại nói: "Tôi chỉ mong nàng sau này tìm được chỗ nương thân xứng đáng, mong nàng đừng bị lừa gạt mà phải mang khổ suốt đời thôi." Lặng thinh một lúc Lý Tẩm Hoan mới hỏi thật nhẹ Nhưng tại sao Đại Tẩu Lại nói chuyện đó với tôi Lâm Thị Âm cũng lặng thinh Một lúc rồi mới trả lời Tại làm sao tôi lại nói chuyện với Thúc Thúc Không lẽ Thúc Thúc không biết sao Lại lặng thinh một lúc nữa Lý Tẩm Hoan vượt bật cười Biết Biết rất rõ Quả thật Lý Tẩm Hoan đã biết rõ rồi Lâm Thị Âm cố cẩm chân, nguyên do là không bằng lòng giữa hẹn giữa hắn và Lâm Tiên Nhi, và chuyện hẹn ước này lại chính gã Si Tỉnh Du Long Sinh nói cho Lâm Thị Âm biết. Chuyện kể cũng hay, Thị Âm nói tiếp. Cho dù thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu. Tôi muốn van cầu thúc thúc một việc. Lý Tầm Hoan nghe đau nhói trong lòng nhưng vẫn mỉm cười. Đại Tào muốn tôi đừng tìm đến với Lâm Tiên Nhi sao? thi âm đáp nhẹ đúng vậy lý tẩm hoan thở ra đại tẩu cho rằng tôi đã để ý nàng sao thi âm nói tôi không cần biết thúc thúc đối với nàng như thế nào chỉ mong thúc thúc vui lòng đáp ứng yêu cầu của tôi thôi lý tẩm hoan nâng chén rượu uống cạn một hơi đúng tôi là một kẻ lãng tử quen mất nết Nếu tôi gần nàng thì tôi sẽ hại nàng mất 优优独播剧场 Oh.